Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 468 huyền tinh thiết cùng uyên ương đao. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, chu miện đang còn nghĩ ngợi, làn mưa hỏa cầu trên đầu y đắc ầm ầm rớt xuống. Thuấn bài kia tuy không phải cổ bảo là nhưng quy lực không phải nhỏ, nhất thời một trận cung cung vang lên không ngớt. Thuấn bài tuy lung lay dữ rồi nhưng vẫn đem toàn bộ công kích đỡ lại. Hừ, lúc này vẻ mặt chu miệng lạnh lùng thần sắc vu ám. Đây không phải là... Cấm chế cảm bấy tầm thường mà là trận pháp khá lợi hại. Đối phương quả. nhiên không phải thiện nam tín nữ gì. Y đang muốn phát ra thần thức tìm kiếm địch nhân bỗng một đảo sáng. Màu lam trói mắt từ phía dưới bay vút lên thanh thế kinh người. Tào Nguyệt thấy thế thì quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm. Pháp chú... Ngọc Trâm xoay vòng ở trước người thì bắn ra đón đỡ đảo sáng. Màu lam kia. Nhất thời hai bảo vật ầm ầm va vào nhau. Chỉ thấy thân thể hiểu điệu của Tào Nguyệt rung nhẹ lên, sắc mặt tái, nhợt, thì cảm thấy huyết khí ngực sôi sục, Trong lòng thầm kinh hãi. Uy lực kinh người như thế chẳng lẽ đối phương đang khô xử một món cổ. Bảo, nghĩ tới đây hai tay thì không ngừng biến hóa, mau chóng kết một pháp. Ấn cổ quái. Ngọc Trâm kia rung lên biến thành một tiểu điểu màu trắng. Dài hơn thước. Ở dưới Lâm Hiên cũng nhíu mày. Đây không phải là hóa hình thần thông. Đơn giản. Điểu Nhi kia tuy thân thể nhỏ nhắn nhưng lại hung hán đặc biệt. uy lực so với bản thể Pháp bảo đã tăng lên rất nhiều. Một đòn tập kích không hiệu quả. Lâm Hiên không nhất thiết phải lén. Lúc hành sự thân hình nhoáng một cách đã bay lên trên không. Hóa ra là thiếu môn chủ. Không biết tại sao các hạ lại tập kích phu Thế ta Lúc này chu miệng thấy Lâm Hiên thì hơi giật mình bất ngờ Nhưng âm thanh lại vô cùng âm lãnh Hừ Lâm Hiên vốn không muốn nói nhiều Tay áo bào phất một cách đem mấy đảo Kiếm quang bắn ra Nguyên nhân thế nào trong lòng ba người đều rõ Ràng Đã quyết định đồng thủ Hắn cần gì phải lề mề dây cà ra dây muống Ngươi Thấy thí chu miệng gầm lên giận dữ. Hành động này của lâm hiên hiển. nhiên là không coi phu thê y vào đâu. Tên tiểu tử kia cho rằng hắn là. Đệ tử của thông vũ lão ra hỏa thì có thể làm cho y cố kỵ chắc. Một khi đã trở mặt y cũng không có ý định nương tay. Trước tiên đem. Tiểu tử này xanh cầm mang đến cho tôn giả huyết tế là được. Khóe miệng y nhích lên. Nhìn giữ tờn lại thêm một phần chế nhạo nhanh chóng thôi thúc ma công, dù sao y cũng không cần nói nhiều với kẻ sắp ngã xuống, ngay lập tức hắc vồ dày đặt cuồn cuộn bao bọc lấy thân thể y. Nhìn bên, ngoài là một đám ma vân to lớn tới cỡ hơn trượng. Lâm Hiên cũng nở một nụ cười châm chọc, định thi triển ma công trước. Mặt bổn thiếu gia ư đúng là múa xiêu trước cửa lỗ ban một. Hắn đang muốn thi triển bí thuật, đối phương đã động thủ trước Từ trong ma vân chuyển ra vô số ma khí sắc nhọn như phá không, ngưng. Tụ thành một lưới đao hình bán nguyệt bắn nhanh ra. Cùng lúc đó bên kia tào nguyệt cũng đâu chịu kém, hai tay liên tục. Bấm niệm pháp chú, bắt đầu sử dụng tà công do huyết ma tôn giả do. Truyền thủ, nhưng tình cảnh của thị cùng trưởng phu có vài phần khác. Biệt, chỉ thấy khuôn mặt có nét tú lệ của thị ẩn hiện hắc khí. Trên chán... Cùng trên đôi gò má xuất hiện vô số hoa văn cổ quái màu đen. Khí thế. Khắp người đột nhiên tăng mạnh đã đến ngưng đan trung kỳ đỉnh dai. Tào Nguyệt thỏ tay một chiêu đem ngọc châm thu về. Rồi bắn ra một đôi. Pháp bảo phi đao. Lại nói đôi phi đao này vốn âm dương tương hỗ. Một dài một ngắn chính. Là đôi huyên ương đao thành danh của thị. Khác với linh khí. Pháp bảo tuy cũng phân ra phẩm cấp. Nhưng cung cấp. Thì uy lực của pháp bảo có thể trinh nhau một trời một vực. Điều này. Này do rất nhiều nguyên nhân như tài liệu, phương pháp luyện chế. Nguyên thần bồi dưỡng của chủ nhân. Trong đó sử dụng loại tài liệu. Nào để chế luyện dựa trên nhãn quang của tu tiên giả có thể dễ dàng. Phân biệt. Huyền tinh thiết. Quan sát đôi pháp bảo của Tào Nguyệt, Lâm Hiên chợt lộ vẻ đồng dung. Luận bàn về độ chân quý huyền tinh thiết này đương nhiên thua kém nam. Minh Ly Hỏa cùng U Minh Hàn Thiết, nhưng cũng là loại tài liệu có linh. Thạch mà không mua được. Căn cứ Lâm Hiên biết trăm năm trước loại tài liệu này từng xuất hiện. Một miếng nhỏ như ngón tay út. Kết quả dẫn tới các thế lực lớn điên. Cuồng tranh đoạt đấu giá, cuối cùng đã bị xào đến năm vạn linh thạch. Một chút như vậy chưa chắc đủ luyện một chiếc phi châm đủ có thể thấy. Bảo vật này quý giá cỡ nào. Nếu nguyên anh kỳ lão quái có một đôi pháp được luyện chế từ huyền. Tinh thiết này thì xem như bình thường. Kết đan kỳ. Xem ra phu phụ này. Trước kia đã gặp được kỳ ngộ. Trở lại trận chiến. Lúc này lâm hiên thu tay về. Bỏ đi ý định thử huy. Năng của bích huyến của hỏa. Nếu như là pháp bảo làm bằng tài liệu khác hỏa diễm này có thể ăn mòn. Tuy nhiên huyền tinh thiết thì Lâm Hiên không nắm chắc. huống chi. Đôi uyên ương đao này đã lọt vào mắt Lâm Hiên thì làm sao hắn nỡ phá. Hủy chúng. Lâm Hiên phất tay bảo một cái. Hai cái bảo vật như cá lội ra. Là một. Thuấn bài cổ kính linh quang lấp lánh. Sau khi rời tay hắn lập tức hóa. Thành một màn sáng màu đỏ. Mặt trên còn có những phù văn lấp lánh ánh. Kim nhìn qua thần bí vô cùng nói thì chậm nhưng nhanh như chớp, lưới đao kia đã chém vào thuẫn bài, chỉ thấy màng sáng đỏ rung nhẹ như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước hồ. Thu còn một cái ngọc địch thanh thúy màu xanh biết nhỏ nhắn, mới nhìn qua thì như là đồ vật của bạch diện thư sinh nhưng lại cứng rắn vô cùng, hóa thành một đạo thất luyện màu xanh lục đem uyên ương đao nửa đường. chặn lại, ô, thấy thế vẻ mặt tào nguyệt kinh dị. Huyền tinh thiết này vốn là phu. Thay bọn họ đoạt được ở một thượng cổ di chỉ. Sau khi luyện thành bảo. Mặc dù rất ít đồng thủ cùng người. Nhưng mỗi lần gặp cường địch có thể. Đảo ngược càn khôn. Pháp bảo bị hủy dưới uyên ương đao này quả thực. Không ít. Thậm chí có một lần thì đụng phải một tu sĩ cung cấp có lai lịch. Trong tay đối phương lại có một hồng hoang cổ bảo danh khí không nhỏ. Kết cuộc vẫn bị uyên ương đao chém thành hai nửa. Pháp bảo bình thường va chạm vào uyên ương đao chỉ một lúc là linh. Tính đại mất. Nhưng hiện tại tiếng kim thiết rồn ràng va chạm không ngớt vang lên. Ngọc địch kia tả sung hữu đột ngăn cản đôi uyên ương đao. Tuy có chút. Kém thế nhưng chưa bị sức mẻ gì. Trong lòng thì mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không mấy lo lắng. Một ít. Thủ đoạn nho nhỏ của tên ngưng đan trung kỳ tu sĩ này, há lại có thể. Làm khó phu thê thì được sao? Trong mắt ánh lên một tia sát khí, tóc mai phất phới thì đem linh lực. Toàn thân phát ra, đang muốn thi triển bí thuật khác. Đột nhiên ngoài, mấy trưởng bên trái, không khí bắt đầu lăn tan vi động như gió thổi. Qua mặt nước hồ thu, nương theo âm khí kinh người một thiếu nữ Mỹ lệ vận bạch y vô thanh vô tức xuất hiện âm hồn, hơn nữa còn là đẳng cấp rùa vương. Lúc này Tảo Nguyệt quá sợ hãi, trước nay thì luôn chú ý vào Lâm Thiên, không phát hiện ra có địch nhân lẳng lặng đến gần mình như vậy. Từ cái miệng sinh sắn của Nguyệt Nhi thở mùi đàn hương, nương theo đó là một tia linh lực phun ra, mặc dù mỏng manh như sợi tóc nhưng cực kỳ tinh thuần. Với gần khoảng cách như vậy, căn bản là không có cách nào tránh né. Xuất ra thủ đoạn khác ngăn cản cũng đã muộn. Hít cách tao, Nguyệt Đành phải khu động thần niệm, miễn cưỡng tạo ra vòng bảo hộ màu tím chắn trước mặt. Linh khí hộ thuần. Đây vốn là thủ đoạn phòng ngự đơn giản cuối cùng của tu tiên giả, tuy có thể thi triển lúc cấp kỳ nhưng phòng hộ lực lại khá yếu. Cảnh giới. Chúc cơ kỳ các tu sĩ đã không mấy khi dùng đến. Tào Nguyệt rơi vào đường cùng chỉ biết ôm ập hy vọng cuối cùng. Chú thích một ban môn lộng phủ. Nghĩa từ ban tên người thợ khéo tay lỗ ban. Nghĩa câu tương đương với câu múa rìu hoa mắt thợ. Cách dùng dùng đã kích những người dám thể hiện bản lĩnh nghiệp dư. Trước những người chuyên nghiệp. Xuất xứ. Lỗ ban là người nước lỗ thời Xuân Thu. Theo truyền thuyết ông là thở thủ tông giỏi rất giỏi kiến trúc và điêu khắc kỳ nghệ tuyệt thế vô. Song mọi người đều tôn ông làm tổ sư nghề thợ một. Nhà thơ Lý Bạch nổi tiếng đời Đường, tự Thái Bạch hiệu là Thanh Liêm, cư sĩ người Miên Châu, xương Long. Ông có kiến thức rất phong phú. Ngoài kinh điển Nho gia, sách sử nổi tiếng, ông còn đọc sách của Bách gia chi tử và yêu thích thích kiếm thuật. Ông rất tin vào đạo giáo. Thích ẩm cư, học thuật cầu tiên. Đồng thời lại mang hoài bão góp sức. Cho nước nhà. Đường huyền Tông từng có lời thể trở thành ông vua anh Minh đã cho. Hiểu triệu nhân tài. Trong dịp này Lý Bạch cho rằng cơ hội thi thú tài. Năng đã đến. Đường huyền Tông thấy ông có tài tung hoành, giỏi thơ văn. Lại có vẻ bề ngoài tuấn tú bèn cho làm quan ở Hàn Lâm Viện. Do tính. Tình ông cương trực. Không a rua nịnh hót thường phản bác những lời. Lẽ dèm pha nên chưa đầy 2 năm sau ông bị cách chức đuổi ra khỏi kinh. Thành tương truyền vào một đêm. Lý Bạch trèo thuyền đi dạo hồ thái thạch cơ. Ông uống rất say, nắm trăng dưới nước rồi nhảy xuống mò nhưng không. May bị chết đuối. Cũng có ý kiến cho rằng Lý Bạch cố tình nhảy xuống sông tự vấn. Người ta an táng ông tại thái thạch cơ. Từ đó thái thạch cơ trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Mấy thế kỷ sau nhà thơ đời nhà Minh. Mai chi hoán đến Thái Thạch Cơ. Làm bài điếu trước mộ Lý Bạch. Khi đứng trước mộ thi tiên Lý Bạch ông. Vô cùng ngạc nhiên và tức giận khi thấy trên bia mộ đã đầy hết chữ. Những tác giả này văn thơ chẳng ra sao để loạn lên bài tiên thơ của Lý Bạch. Những câu thơ đó mà lại viết lên mộ của Lý Bạch thật là nực cười. Ông cảm thấy thật không phải với Lý Bạch bèn đem bút viết, Thái Thạch Giang Biên nhất đống thổ, Lý Bạch chi danh cao thiên cổ, Lai Lai võng võng nhất thủ thơ, Lỗ Ban Môn tiền lồng đại phủ, O Xe Dụ.